Hàng công tử Diệp Ly ngẩn ra nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp Hàng Minh Tuyết Mau mời hắn vào. Không lâu sau, Hàng Minh Tiếp đã bước vào thư phòng. Vẫn một thân áo dài hoa lệ màu đỏ sậm. Dung nhan vốn tạm mị. Qua mấy tháng không thấy cũng hơi thay đổi. Càng nhiều hơn một tia nhuận khí và kiên quyết của thượng vị giả.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 Nhắc tới Hàng Minh Nguyệt, Hàng Minh Tức lại ngẩn ra ánh mắt phức tạp. Mỗi lần nhớ tới cái ca ca từ nhỏ đã nuôi mình lớn lên này, trong lòng Hàng Minh Tức vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Công ơn nuôi dưỡng, tình cảm dạy dỗ cũng không phải nói một câu ân đoạn nghĩa tuyệt là có thể chấm dứt. Hàng Minh Tức tuyệt đối kính trọng huynh trưởng càng nhiều hơn cha mẹ đã mất sớm.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 nơn gơn vì một nữ nhân như vậy mà phản bội hơn u pi hơn gơn quy quy e thậm chí đối nghịch với định quốc vương phủ căn bản là không đáng giá người lún càng sâu thì sẽ đi vào con đường chết Mà hôm nay, sợ dĩ Hàng Minh tức ngàn dặm xa xôi chạy tới Hồng Châu Ngoại trừ bởi vì Diệp Ly ở chỗ này Thì cũng bởi vì hắn đã nhận được tin tức Hàng Minh Nguyệt bị bắt Lúc này nghe Diệp Ly nói như thế liền biết Hàng Minh Nguyệt vẫn sống tốt Đồng thời cũng hiểu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 Cũng đã lâu hơn, U Ý, Nơn, Hơn, Dơn, Dơn, Quy, Quy, Ê, e. Các ngươi không gặp nhau rồi, Đi gặp một chút đi, Hàng Minh tiếp gật đầu, Xoay người ra khỏi thư phòng, Trong tiểu viện, Hàng Minh Nguyệt nhàn nhã ngồi ở dưới hành lang nhìn hoa cúc đã sắp tàn chỉ còn lại có vài cánh hoa trong viện mà suốt thần. Nhưng thần sắc của hắn lại không nhẹ nhàng như tư thế ngồi của hắn. Mày kiếm tuấn lãng khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ cách không xa một cái. Trên dung nhan tuấn nhã tràn ngập lo lắng. Đại ca. Giọng nói của Hàng Minh Tuyết truyền đến từ khúc quanh. Hàng Minh Nguyệt ngơ ngát một chút. Quay đầu lại nhìn đệ đệ đã rất lâu không thấy. Không khỏi cười khổ. Kinh công của Minh Tuyết càng ngày càng lợi hại. Đến huynh cũng không phát hiện được. Hàng Minh Tuyết nhìn hắn. Một lúc lâu mới chậm rãi nói đại ca để không dùng kinh công. Là huynh không nghe thấy tiếng bước chân của đệ Nhìn theo ánh mắt của hắn Mặc dù vừa mới đến thành Hồng Châu Nhưng dọc theo đường đi Hàng Minh tích đã rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện Hàng Minh Nguyệt bị Diệp Ly bắt được Tất nhiên cũng biết người nào có thể làm cho hơn U y Đơn Hơn T Rơn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 Đã lâu không gặp Đệ đã trưởng thành rồi Trên mặt hàng minh tít đỏ ửm Hơi không được tự nhiên nghiêng đầu Nhưng trong lòng lại ngủ vị tạp trần Từ nhỏ hắn đã nghiệt ngợm tùy hứng Luôn thấy hơn u Ý Nơn Hơn T Rơn u Vinh Quy Quy Nương, Gơn Lắc đầu không thể làm gì với mình Hôm nay đột nhiên nghe được hắn ta khen ngợi Thì lại hơi thẩn thợ Nhưng lại mừng rỡ nhiều hơn Nhưng nhớ tới mình trưởng thành Mấy ngày nay hàng minh tích cũng không được thư thái Như trong tưởng tượng của người ngoài Lúc đầu tiếp trưởng hàng gia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 Cuộc sống mấy ngày nay có thể nói là phong phú nhất trong hai mươi mấy năm qua của Hàng Minh Tức Hàng Minh Tức chịu khổ Tất nhiên Hàng Minh Nguyệt không phải không biết Mặc dù ấy nấy nhưng cũng vui mừng vì đệ đệ có thể gắn gượng qua được Hơn nữa gánh vác trọng trách cả Hàng gia mà không bị mình liên lụi Vương tay vỗ vỗ bả vai Hàng Minh Tức nhẹ giọng nói cực khổ cho đệ rồi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 Sao hơn u Ý Nơn Hơn Tê Rơn u Vinh Quy Quy Thò Nơn Mà hắn từng lấy làm kêu ngạo lại ngã vào trong tay cái loại nữ nhân chỉ có dung mạo như tô tuế điệp này chứ Nhớ tới lúc ở Quảng Lăng Đại ca quyết tuyệt ra đi Nhớ tới năm đó bị tô tuế điệp bỏ rơi Khi đại ca trở về thì thất hồn lạc phách Nhớ tới hiện tại Hai bàn tay trắng đã bị vội lấp hoàn toàn Hàng Minh Tức khẽ nheo mắt lại Trong con ngươi tràn ra sát khí Hàng Minh Nguyệt khẽ cao mày Nói với Hàng Minh tuyết Minh Tức không được làm nàng ấy bị thương Xem như đại ca cầu xin đệ Hàng Minh tích nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Hơn U I Đơn Hơn T Rơn U Vinh Quy Quy G Đơn Gơn. Trong lòng chỉ cảm thấy bi ai Công tử Minh Nguyệt Người như trăng sáng phong lưu vô song Hôm nay lại vì một nữ nhân mà khẩn cầu người có tiếng xấu là công tử phong nguyệt quần là áo lụa như hắn Giờ khắc này Rốt cuộc hàng minh tức đã biết Thật ra thì có một số chuyện không thể sửa đổi được nữa Thế nhưng cũng sẽ không nhìn thấy được người từng là công tử minh nguyệt ôm văn nghĩ nhã Phong độ nhẹ nhàng kia nữa Đại ca, huynh thật sự không hối hận sao hàng minh tiếp hỏi Hàng minh nguyệt nhàn nhạt mỉm cười trầm mặt không nói Hôm nay, hắn đã không có cách nào mà hối hận nữa Một lúc lâu sau, rốt cuộc hàng minh tích cũng bỏ cuộc gật đầu, xoay người đi, vừa nói được để hiểu Đại ca phải tự bảo trọng